Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Phủ cho tốt nha. Lòng của cô vô cùng xót xa, thấy hắn liên tiếp mệt mỏi mấy ngày, hy vọng hắn có thể nghỉ ngơi thật tốt. Lại có thể bảo hắn, không cần đến bệnh viện hay sao? Thế nào đây chứ? Cô ngại hắn chướng mắt sao? Muốn bảo hắn qua một bên để cùng với cái tên bác sĩ ngu ngốc kia hào hào nuôi cấy tình cảm sao? Evidence đã bị lờ giận, làm cho đồng ốc mềm muội càng bản không thể bình tĩnh suy nghĩ được gì nữa tức giận để bàn tay đang cầm chìa khóa cổ cô giọng điệu chống đối cất tiếng nói anh không đến nhà em chỉ tình cảm thấy nghi hoặc mà cất tiếng hỏi nhưng anh không phải nên đi về nhà nghỉ ngơi tắm rửa một giấc hay sao không đến nhà em nghỉ ngơi thì anh muốn đi đâu chứ tủy tìm một khách sạn là được còn nữa ngày mai anh cũng cần đến bệnh viện lại tiếp tục nhìn cảnh cô cùng với tên tô quan hiền kia khanh khanh ta ta hắn có cam đoan bản thân có xúc động quá mà xuất thủ đánh người hay không Cho nên trước hết Vẫn là nên để cho cảm xúc của chính mình bình tĩnh một chút đã Còn nữa hắn muốn biết nghe thấy hắn không xuất hiện Cô gái nhỏ này có phải căng thẳng hay không Còn muốn tìm hắn hay không Có lẽ suy nghĩ này thực là ngây thơ Nhưng người đã rơi vào lưới tình Liệu ai có thể giữ vững lý trí được chứ Chỉ tình ngu ngơ nhìn hắn Giờ phút này cô đột nhiên cảm thấy khoảng cách của hắn và cô vô cùng xa lạ Cảm giác xa cách mãnh liệt ở giữa hai người Ánh mắt của hắn lạnh như băng, không còn một chút ấm áp. Đột nhiên cô đã hiểu. Evis nhất định, còn vì sự kiện bị bức hôn hôm trước mà tức giận. Chẳng nhẽ hắn cảm thấy phản cảm sao? Có phải hắn cảm thấy, đám đàn bà bọn họ thật là đáng sự. Vừa mới bắt đầu quen biết, đã khẩn cấp muốn lấy hôn nhân để mà thúc ép hắn. Hắn nhất định nghĩ rằng cô không thèm ai lấy, bắt óc tiên kế bắt một người đàn ông để mà kết hôn không? Càng không tốt là hắn còn có thể lấy cô so sánh với Catherine từng dây dưa với hắn cảm thấy cô so với Catherine còn khủng bố hơn đúng hắn nhất định là nghĩ như vậy đi nếu không vì sao ánh mắt của hắn lại trở nên lạnh lùng như thế tại sao không dịu dàng yêu thương như trước nữa mà tất cả chuyện này biến hóa phát sinh là sau khi hắn nghe thấy đoạn đối thoại của mẹ cô với cô thế nhưng hắn thật sự là nghĩ cô như vậy sao tận đáy lòng của trì tinh âm thành tờ dài Miễn cưỡng giữ vững tinh thần mà cất tiếng nói. Cũng được. Thật ra tình trạng của cha em cũng đã sần ổn định. Thật là không tốt khi luôn tạo phiền phức cho anh. Em cùng mẹ còn có em gái chăm sóc là được rồi. Nghe cô nói như vậy, Elvis càng thêm tức giận Cô đây là có ý gì? Hắn không xuất hiện ngược lại, cô lại thở vào nhẹ nhóm sao? Ý tứ của cô là vâng. Hy vọng hắn sau này đừng đến bệnh viện làm bóng đèn. Sẽ để cho cô chuyên tâm, nhận được sự theo đuổi của tên bác sĩ ngu ngốc kia ư. Đáng giận, cô gái chết tiệt này, không ngờ cô lại còn lờ mặt nhanh hơn lật sách. Cô rước cuộc là đem tiền cảm giữa bọn họ trở thành cái gì chứ? Ánh mắt hắn bắt đầu nổi lên phong ba, khuôn mặt tuấn tú, tức giận bị che kín. Chị Tình thấy sắc mặt có coi, trong lòng lại càng thêm bi thương. Hắn quả nhiên không kiên nhẫn với cô được nữa rồi, hắn ghét tất cả chuyện này. Mà cũng đúng thôi. Thật ra thì hắn không sai, trả cô té gãy chân là chuyện riêng của nhà cô, đáng lẽ cô nên tự mình xử lý. Hắn cũng không có nghĩa vụ phải bên cạnh cô ở trong bệnh viện buồn chết người này. Hắn nhất định là muốn nhanh chóng rời khỏi Đài Loan, tiếp tục đi du lịch, trải qua vô số sinh hoạt tình dục không cần quan tâm đi, như thế mới đúng với hắn. Lòng ngực thoáng ê ẩm, chỉ tin cố gắng khống chế tâm tình của mình, cô biết thời khắc ly biệt đã tới rồi. Thật ra thì chuyện này cũng không có gì là đáng ngạc nhiên Bọn họ vốn chỉ là bèo nước gặp nhau Không khí ở nước ngoài lãng mạn đẹp đẽ Rất tự nhiên sẽ phát triển một đoạn tình cảm lưu luyến Nhưng mà cô biết Loại tình cảm phát sinh từ một chuyến du lịch này Sẽ chịu không được thử thách Dù sao hai người cũng đến từ hai quốc gia khác nhau Có cách sống khác nhau Loại tình cảm lưu luyến này Bất cứ lúc nào cũng có thể chấm dứt Cho nên cô bắt buộc bản thân mỉm cười chị chân dùng lực mỉm cười Hẳn là có thể cống chế nước mắt không rơi ra Được rồi, dùng sức một chút Phải cố gắng mỉm cười Cô không được phép rơi lệ trước mặt của hắn Cô cần phải biểu hiện hào phóng thành thục Cô không cho phép mình là một người khóc Rất mứt trước mặt của người khác Em đã hiểu ý của anh Trong lòng cô không thể cười Đúng rồi Vậy có anh muốn mấy ngày nữa rời khỏi Đài Loan vậy Sổ sao công việc của anh cũng đã rất bận trồn Mãi ở một chỗ cũng không phải là biện pháp tiến khi nào thì bay đâu có cần em phải tiễn anh ra sân bay hay không trước kỳ đi nhất định phải để em mở tiệc tiễn hào hào cảm ơn anh đã giúp đỡ nha nói xong thì cô cơ hồ là tự hoan hô chính mình chính là như vậy nguyễn chỉ tinh biểu hiện của người thật là tốt nói ra những lời này có thể cho cả hai bên xuống nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net